Bạch Vũ Mộng cười khách sáo, dụ mắt xuống che giấu sự chán ghét trong mắt. Có vẻ Chiến Vương phi không thích ta. Bạch Lý Dật Thanh nhíu mày, tùy ý hỏi: "Tất nhiên, ta chỉ thích phu quân của ta." Với thân phận minh hoàng mà lại mở miệng nói ra những lời này. Bạch Vũ Mộng nhìn chằm chằm Bạch Lý Dật Thanh, mắt từ từ trở nên lạnh lùng. Bạch Lý Dật Thanh nở nụ cười, không nói gì thêm mắt luôn nhìn chằm chằm mộ tùy tình, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng giật người, chặn ánh mắt của Bạch Lý Dật Thanh. Minh Hoàng còn chưa trả lời ta, sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Vũ mộng tiếp tục mở miệng, không hề e náy khi chán ngang tầm mắt của hắn. Ta chỉ tới xem náo nhiệt, chiến vương phi không nên để ý. Bạch Lý Dật Thanh vốn muốn tới giúp mộ dung tịch là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 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, một người có thể có rất nhiều mặt, phi, nhìn nàng như vậy thì đương nhiên sẽ cùng trở về với nam nhân kia rồi. Giản Minh Hi đứng một bên cười nhà, sao hắn có thể không nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng chứ? Tỉnh Nhi, thật vậy không?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 Bạch Lý Dật Thanh: Lúc trước ta giúp ngươi như vậy, nhưng ngươi coi ta là cái gì? Ngươi dám phản bội ta? Ngươi cho là ta sẽ còn trở về để ngươi giày xéo nữa sao? Tỉnh Nhi, nàng hãy nghe ta nói, mọi chuyện không phải như thế. Bạch Lý Dật Thanh vội vàng mở miệng phủ nhận, nhưng lại nhận lại nụ cười lạnh của Mộ Tuy Tình, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ tin những gì mà mình đã trải qua. Tỉnh Nhi, thật sự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 Cầu nàng trở về cùng ta được không? Bạch Lý Dật thanh nhăn mày lại thật chặt, trong mắt đầy sự đau khổ và cầu xin. Điều này khiến Bạch Vũ Mộng cũng kinh ngạc, lúc trước nàng chỉ đặt giả thiết, không ngờ nó lại trở thành hiện thực. Bạch Lý Dật thanh lại có thể buông bỏ sự kiêu ngạo để cầu xin Mộ Tú Tình trở về. Mộ Tú Tình đã nói nỗi nửa, cứ ngơ ngác, ánh mắt vô thần không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên Mộ Tú Tình liền đứng lên,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 Giọng điệu Bạch Vũ Mộng trở nên nghiêm túc. Vũ Nhi, rốt cục ngươi làm sao vậy? Có phải ngươi biết cái gì rồi không? Mổ tùy tình nghi hoặc nhìn Bạch Vũ Mộng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 156, rời đi Bạch Vũ Mộng sừng sốt. Ngầm bực bản thân vì thiếu chút nữa đã một miệng nói ra rồi. Lập tức bình phục lại tâm trạng, mở miệng.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 Sau đó Bách Lý Giật Thanh lại tới thêm vài lần nữa, sự chấp nhất của hắn khiến mọi người bị mê hoặc, vì sao hắn lại khác xa với tưởng tượng như vậy, đờ si nét ra phơ nở e quy sờ đun nhưng nguyên nhân thì sợ là chỉ có Bạch Vũ một biết. Hôm nay Bách Lý Giật Thanh lại đến quán cho nhưng lần này không phải chỉ lặng lặng ngồi đợi để được gặp mổ tùy tình mà là đến nói lời từ biệt. Tỉnh nhi, ta phải về rồi, nàng thật sự không muốn về cùng ta sao? Bạch Lý Dật Thanh có chút gian nan mở miệng, thật ra hắn đã sớm biết đáp án rồi. Ta sẽ không về. Mộ Tùy Tình vẫn lạnh lùng như trước, không hề tỏ vẻ thất vọng hay luyến tiếc vì hắn sắp rời đi. Chăm sóc bản thân thật tốt, lúc nào nàng muốn trở về thì ta đều hoan nghênh. Bạch Lý Dật Thanh cười chô sót, trong giọng nói có chút thất vọng. Mộ Tùy Tình không nói gì thêm, chỉ mím môi thật chặt, đứng ở một bên.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 Lam Giác Phong chờ Bạch Lý Dật Thanh đi khỏi thì liền hỏi Bạch Vũ Mộng: "Không có gì, chỉ nhờ ta chăm sóc Tình Nhi." Bạch Vũ Mộng mỏi mệt phất tay, không muốn nói thêm nữa, nhẹ nhàng bước bụng đi lên lầu. Mộ Tú Tình vẫn luôn đứng lặng lặng ở chỗ đó, không hề nói gì cả. Giờ phút này ngay cả Bạch Lý Dật Thanh bỏ đi nàng cũng không có một chút phản. "Ứng." "Ôi!"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 Duan Minh Hi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, miệng vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài, hắn cũng không muốn ở trong này, thật nhàm chán. Bạch Vũ Mộng ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, ăn một chút điểm tâm rồi cầm điểm tâm đi tới phòng Mộ Tùy Tình. "Tình nhi, ngươi ăn một chút gì đi." Bạch Vũ Mộng nhìn Mộ Tùy Tình thờ thẫn ngồi ở trước gương, có chút lo lắng mở miệng, "Sao Mộ Tùy Tình lại như vậy?" "Vũ nhi, ta không muốn ăn."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 Ta sẽ trở về, ta muốn để những người ngày xưa hại ta nhìn xem ta làm cách nào để dẫm nát bọn họ dưới lòng bàn chân. Mổ tùy tỉnh bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. The Cedar Fur nở ly quy xe đun nàng nhớ lại thật lâu trước kia có người từng nói với nàng, muốn nàng sống thoải mái. Tuy trí nhớ đã mơ hồ nhưng lại không ngăn được cảm giác lo lắng mỗi khi nhớ tới. Ừ, nhưng mà Bách Lý giật thanh.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 lần này lại muốn quay về, ta thấy là do luyến tiếc đi." Duẫn Minh Hi ở một bên châm chọc khiêu khích. Mộ Túy Tình đã khôi phục lại trạng thái lúc trước, mở to hai mắt ra trừng Duẫn Minh Hi, "Họ Doãn kia, ngươi nói cái gì? Sao miệng của ngươi lại đê tiện như vậy?" "Ta như thế nào, ta cũng không có nói sai, ngược lại là ngươi đó, ai nha, nữ nhân thật đúng là phiền phức." Duẫn Minh Hi phất tay áo,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 Ta biết rồi, Tỉnh Tỷ tỉ Tỷ, tỉ, tỷ không nên gây gổ với Ka Ka nữa, lời nói vừa rồi nhất định Ka Ka đã nghe thấy rồi, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất là bị người khác nói không có dáo dưỡng. Khuôn mặt nho nhỏ của Duẫn Tuyết Nghiên trở nên thâm trầm hơn so với tuổi. Nghiên Nhi, Ka Ka muội chắc sẽ không sao chứ? Hạ Tử Lăng có chút sợ hãi mở miệng, vừa rồi nàng không dám nói lời nào, hiện tại mới dám nói một câu.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 Ta cũng chỉ nói có một câu không giáo dưỡng thôi mà ngươi lại tỏ vẻ thế này. Mổ tùy tình khinh thường mở miệng. Duấn Minh Hy đột nhiên mở mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mổ tùy tình. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy Duấn Minh Hy như vậy. Mổ tùy tình nhảy dựng lên. Đờ sinét ra phơ nở e quý sờ đun chưa kịp phẳng. Ứng lại thì Duấn Minh Hy đã sớm nhắm mắt lại rồi. Thật là...